Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 462 luyện hóa cùng dung hợp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Nếu như chỉ là ham muốn uy năng của độc diễm dữ dội này, ta quả thật. Không cần thiết phải mạo hiểm. Nhưng nếu ta vì sợ hãi mà lùi bước, thì sẽ lưu lại tâm ma Trên tâm cảnh có chỗ thiếu hụt, về sau tu luyện sẽ rất bất lợi. Thần sắc lâm hiên lộ vẻ ngưng trọng nói. Nếu đã là như thế. Nguyệt Nhi gật đầu thiếu ra nhất định phải cẩn Thận. Đây là đương nhiên ta đã tính qua. Phục sùng tuyệt độc đan mặc dù. Nguy hiểm nhưng dựa theo phương pháp hóa giải trong ngọc giản ta đã. Nắm chắc được bảy thành. Mới bảy thành sao? Ha ha Nguyệt Nhi đừng không biết thế nào cho đủ. Bảy thành đã là rất. Cao, ngươi phải biết độc đan này ngay cả nguyên anh kỳ lão quái cũng. Phải sợ hãi ba phần. Muốn học được thần thông nhị thiên đương nhiên. Phải mạo hiểm trong lòng ta vốn rất rõ điều này. Tiểu tì cung kính chúc thiếu ra mã đáo thành công. Hào cát ngôn. Lâm hiên khẽ mỉm cười rồi đưa tay vỗ trên túi chứ vật ánh sáng tím. Chợt lói lên rồi hiện ra một tiểu đỉnh cổ kính lơ lửng trên không. Hình dáng tiểu đính thanh nhã màu tím được điêu khắc một con thần. Long trông rất sống đồng chính là tử Long Đỉnh. Lâm Hiên hai tay bấm tay niệm pháp chú điểm về Bảo Đỉnh lập tức ngũ Sắc Linh Quang phát ra bao quanh tử Long Đỉnh lúc sáng lúc tối. Lâm Hiên ở Linh Dược Sơn đã lâu. Bởi vì người mang lam sắc tinh hải. Chưa từng cẩn thận nghiên cứu luyện đan thuật. Nhưng mưa rầm thấm đất. Công phu luyện đan của hắn bây giờ cũng có vài thành chân tài thực. Học, luyện chế tuyệt độc đan là dùng một phương pháp tương đối đặc thù Căn, cứ theo ngọc giản thì cũng không khó luyện. Tuy vậy đây vốn không phải là linh đan tăng cường pháp lực, mà là kịch độc chi vật. Nếu sơ sót mà, luyện phế ra phế đan thì không biết có tác dụng phụ gì. Nên lâm hiên, hết sức cẩn trọng. Chỉ thấy tay Bào Lâm Hiên phất một cái, một tầng sáng xanh lam lả lướt bắn ra, đem toàn bộ độc thảo nâng lên. Sau đó Lâm Hiên chỉ tay một cái, năm khối độc quả vô danh to cỡ mắt rồng tự bắn vào đỉnh lô. Lâm Hiên há to miệng phun ra một luồng đan hỏa cỡ ngón tay cái, thuận theo thần long phù điêu đem bọc quanh đỉnh lô. Đây chỉ là dự tính, chính xác độ nhiệt lúc ban đầu Sau đó Lâm Hiên bắt đầu thêm từng loại Độc thảo vào trong đỉnh lô Động tác này nhìn như đơn giản Thực ra lại cần tinh chuẩn nắm chắc Hỏa hầu đương nhiên trình tự các loại độc thảo cho vào tuyệt đối Không một chút sai sót Nếu không việc chế luyện tuyệt độc đan chỉ có Thất bại Lúc này vẻ mặt Lâm Hiên chuyên trú Cẩn thận khống chế luồng đan Hỏa Một đêm rất nhanh đã qua đi Thần sắc Lâm Hiên có chút mỏi mệt Nhưng trong mắt tràn đầy hưng phấn. Hắn há to miệng đen đan hỏa hút lại vào trong bụng. Sau đó đánh ra một. Đạo pháp quyết. Nắp của tử long đỉnh chợt bay lên cao. Ngay lập tức một mùi thơm lạ lùng bao phủ kín phòng. Như lan như xạ vị. ngọt gì thường. Nhưng lâm hiên lại biến sắc cảm giác não đầu có chút. Choáng váng. Quả nhiên xứng đáng là tuyệt độc đan. Tay trái hắn lấy ra một cái bình ngọc đem pháp lực rót vào. Từ bình, miệng bay vụt ra một mảng xương trắng đem toàn bộ tuyệt độc đan thu vào bên trong. Tất cả đều hồn thỏa những độc thảo này vốn rất chân quý ở trong phường. Thì gần như là không có. Sau khi đem đỉnh Lô Thu về, Lâm Hiên lấy ra hai khối linh thạch khoanh. Chân tính tỏa, khôi phục lại pháp lực đã tổn hao. Một canh giờ sau, pháp lực đã trở lại tới trạng thái đỉnh phong. Không nhỉ ngơi Lâm Hiên lại đổ ra một viên tuyệt độc đan. Đan này to chừng ngón cái có màu đen thấm, không ngừng tỏa ra mùi thơm. Lạ lùng. Hơi do dự Lâm Hiên đem nạp vào trong miệng gần như là khi vừa cùng. Đầu lưới tiếp xúc trên mặt hắn đã hiện ra một tầng hắc khí kỳ lạ. Lúc này vẻ mặt Lâm Hiên vô cùng ngưng trọng, hai tay để tựa trên hai. Chân bấm niệm pháp chú. Hắn hít một hơi thật sâu thi triển nội thị. Sau khi nuốt tuyệt độc đan lâm hiên dùng linh lực đem bọc lại chậm. rãi vận chuyển đến nơi đan điền. Nơi này chính là nguồn sinh linh lực của tu sĩ chỉ có dùng pháp lực. Tinh thuần bổn mạng mới có thể tạm thời đem độc tính của độc đan này. Áp chế xuống. Cùng linh lực trong kinh mạch có sự bất đồng linh lực trong đan điền. Màu sắc càng đậm lại thuần khiết hơn rất nhiều. Lúc này toàn bộ đan. Điện của Lâm Hiên dường như một bầu trời đêm đầy sao, vô biên vô hạn. Mà vị trí dễ thấy nhất có một cái thủy hồ, nước bên trong chính là. Linh lực, phía trên thủy hồ là kim đan không ngừng xoay tròn, liên tục. Trao đổi linh khí cùng cùng thủy hồ. Kéo dài bất tận, sinh sôi không ngừng đây chính là nguồn sinh pháp lực của tu sĩ. Thấy thủy hồ dạp dào sóng linh lực ba động trên mặt Lâm Hiên lộ ra. Tiếu ý. Hai tay dơ lên biến đổi pháp ấm. Ngay lập tức từ trong thủy. Hồ bay vụt ra hàng ngàn hàng vạn sợi linh tơ màu xanh đem bọc tuyệt. Độc đan vào trong. Khi độc đan ở trong miệng hắn đã thử qua một lần. Nhưng độ tinh thuần của linh lực không đủ. Độc tính vẫn còn sót ra bên ngoài. Hiện tại trong đan điện. Những linh lực kia biến thành võng ti đem. Tuyệt độc đan bọc thành một khối cầu. Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra, bước đầu tiên không có sai sót. Kế tiếp mới là bước mấu chốt, Lâm Hiên hai tay không ngừng vung lên. Thỉnh thoảng trong miệng hắn truyền ra những chú ngữ khó hiểu, Lâm. Hiên dựa theo bí pháp trong ngọc giản bắt đầu đem độc tính luyện hóa. Lúc này Lâm Hiên điều khiển võng ti bên ngoài tuyệt độc đan tạo ra. Một lỗ hồng rất nhỏ, tuyệt độc đan sớm đã hóa tan, ngay lập tức một điểm hắc khí từ bên. Trong tự do bay ra. Lâm Hiên thong thả khống chế linh khí lại đem lỗ hồng chắn lại. Rồi. Mới từ từ luyện hóa điểm hắc khí kia. Tiếp tục như vậy tiến hành luyện hóa. Toàn bộ quá trình chậm chạp mà gian nan tuy nhiên đối với Lâm Hiên. Điều này sao bằng sự thống khổ lúc trước khi hắn học âm dương quyết. Quá trình này nói thì đơn giản. Thực ra vô cùng khó khăn. Một viên đục. Đan nho nhỏ như vậy. Lâm Hiên phải mất hai ngày mới hoàn toàn luyện. Hóa được. Hai ngày không nghỉ. Với tu tiên giả mà nói không tính là gì. Chỉ là. Tâm thần hắn tiêu hao khá nhiều trên mặt lộ ra chút mệt mỏi. Nhưng. hắc khí sớm đã biến mất. Thiếu ra. Người có sao không? Bên tai chuyển đến âm thanh quan hoài. Hắn nhìn sang đã thấy dung nhan Tú lệ của Nguyệt Nhi. Không có gì. Chỉ là có chút mệt mỏi. Lâm Hiên mỉm cười nói Mệt mỏi Vậy người nên nghỉ một lát Nghỉ ngơi Hiện tại chưa được Lâm Hiên lắc đầu Vì sao Nguyệt Nhi khó hiểu hỏi lại Tuyệt độc đan mặc dù đã thành công luyện hóa Nhưng độc tính cũng Chưa trừ bỏ Chỉ là tạm thời không tổn hại đến thân thể ta Nhưng như Vậy không may lại phát sinh biến hóa thì quá phiền phức Vậy làm sao bây giờ Rất đơn giản tiếp tục tu luyện chỉ cần thành công dung hợp vào. Thuần dương đan hỏa tự nhiên là không có vấn đề. Lâm Hiên nói tới lại nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Sau đó giơ xong. Trường hướng về phía trước rất nhanh biến hóa đã xuất hiện. Trong lòng bàn tay phải của hắn xuất hiện một đảo ngân hỏa nhàn nhạt. Bừng lên Mỹ lệ vô cùng khiến độ nhiệt trong toàn bộ lầu gác cũng cao. Lên một chút. Từ trong lòng bàn tay trái thoát ra một đoàn hắc khí to cỡ quả trứng. Gà đen thấm như mực, tụ mà không tán, lại tỏa ra mùi hương nồng nặng. Chính là kịch độc khiến cho tu sĩ ginh hãi. Trong mắt Lâm Hiên ẩn hiện vẻ do dự, hít vào một hơi trong cơ thể. Pháp lực lưu chuyển, sau đó chậm rãi đưa hai tay cách nhau khoảng một tấc. Lâm Hiên đột nhiên dung tay độc vụ cùng đan hỏa đều rời lòng bàn. Tay cùng tụ lại trước ngực Lâm Hiên. Trong nháy mắt lâm hiên trở nên ngưng trọng vô cùng, hai tay như hồ. Điệp xuyên hoa liên tục vung ra đủ các đảo pháp quyết đủ mọi màu sắc. Linh quang không ngừng rót vào độc vụ cùng đan hỏa, bục. Độc vụ cùng đan hỏa bắt đầu hóa vào nhau, nhưng có vẻ bài xích muốn thôn phệ lẫn nhau. Từng tia chớp nhỏ màu đen như sợi tơ lút búp nổ ở nơi chính giữa của độc vụ và đan hỏa. Đan hỏa bị nhộm bởi một tầng màu đen mà độc vụ thì ánh lên một tầng. Ngân sắc trói sáng có vẻ rất kỳ lạ. Thấy tình cảnh này, Lâm Hiên không kinh mà còn lấy làm mừng tiếp tục đem pháp lực rót vào. Phương, pháp này vốn hao tổn khá nhiều pháp lực cần phải tu sĩ ghét đan hậu kỳ. Mới có thể thi chiến nhưng tu vi của Lâm Hiên tinh thuần xa hơn tu sĩ. Cùng cấp nên có thể miễn cưỡng chịu được. Rồi Lâm Hiên thò vào túi chứ vật lấy ra mấy cái bình ngọc, đem nắp, bình mở, đan dược chút liên tục vào trong miệng. Phương pháp xa xỉ như vậy, phóng tầm mắt ở tu tiên giới cũng chỉ có. Lâm Hiên có tinh hải màu lam mới dám tu luyện theo kiểu này. Sau khi phục dùng linh đan, linh lực vốn đã khô kiệt lần nữa cuồn cuộn. Mà sinh thủy hồ bên trong đan điền linh lực mặc dù khô kiệt hơn một. Nửa nhưng bắt đầu không ngừng ra tăng đầy lên Lâm Hiên hít vào một hơi Tiếp tục đem linh lực chuyển hóa thành các Loại pháp quyết cổ xưa rót vào độc vụ cùng đan hỏa trước người Quá trình này kéo dài tới một ngày Nguyệt Nhi mở to hai mắt Chăm chú thiếu ra tu luyện Qua sự cố gắng Của Lâm Hiên cuối cùng thuận lợi Dung hợp đan hỏa cùng độc vụ thời Khắc này ở trước người Lâm Hiên Là một đảo hỏa diễm cỡ nắm tay, mang. Nửa ngân sắc cùng hắc sắc vô cùng kỳ lạ. Có xe dụng.